Trường 1098 Lùi Địch Băng Hà nhìn chầm chầm vào cô áo Cô gái áo xanh trẻ tuổi đang lưu lửng Phía xa trên không trùng Mắt hiện lên vẻ kinh hãi khó có thể che giấu Cổ tộc một trong những lực lượng thần bí đáng sợ ở Trung Châu Xưa giờ vẫn luôn ẩn thế Băng Hà lúc tấn cấp đấu tôn từng nghe về cổ tộc cũng biết rằng tộc từ thời viễn cổ lưu truyền xuống này đáng sợ tới nhường nào sau khi huân nhi xuất hiện mặc dù v hà lờ mờ đoán được bối cảnh cùng thân phận của làng nhưng ánh mắt thịy trùng vẫn chưa từng rời đi cổ tộc quá thật là nhiều bí ẩn tộc nhân hành Tùng bất địch phều hốt hơn nữa cường giả ở Trung chââu nhiều như mây cũng có không ít thế lực lánh đời trong đó không thể thiếu những thế lực quy mô và sức mạnh ngang bằng Hoặc hơn hẳn bằng hạ cốc, bất quá do nhiều loại quý củ tông môn rằng buộc lên danh khí mới không lưu truyền rộng rãi mà thôi. Có điều bằng hạ cốc tự hiểu, nếu như đụng hay chọc giận bọn họ, bọn họ chắc chắn nếm vậy. Trái đắng. Không ngờ thiếu lữ này lại là người của cổ tộc, xa mặt của bằng hà tôn giả lúc này tái nhợt. Đạt tới cái trình độ như lão tự nhiên hiểu rõ Về cổ tộc đầy thân bí này tự nhiên không ít Những chuyện khác không nói Riêng việc tự mở ra không gian riêng Lập thành một phương độc lập Đủ để khiến cho những thế lực Đứng đầu kia tỏ ra kém cõi hơn không ít Lúc này lão mới hiểu được Khi huần nhi xuất hiện Đưa ra lời nói kia không phải là ý dọa suông Với lực lượng thâm sâu khó lường của cổ tộc Muốn tiêu diệt băng hạc cốc Thì có gì là không được Ánh mắt của băng hạc Biến ảo không lường Có điều Lão giả tóc trắng kia nào có quan tâm Hảo quang xanh biếc Càng lúc càng xuất hiện Dày đặc trên bàn tay Rồi lão chỉ trong chốc lát ngưng tụ thành một trường ấn năng lượng Lớn hơn lửa thước Trên trường ấn Trằng chịt những ấn ký đen kịt Lực lượng của không gian tràn ra Làm cho khoảng không Xung quanh trường ấn Lập tức vỡ oanh Mở ra từng cái khé Nứt tối tăm lạnh lẽo Hà hà nhìn tới trưởng ấn hình thành, lão rạ tóc trắng quắc sáng bét. Nhìn về phía, bằng hà rồi cười to, sau đó lão chợt vung tay mạnh lên, vô số trưởng ấn dày đặc như là một một cái lớp màu đen quỷ dị hiện ra, mạnh mẽ hung hăng lao về phía băng tôn giả. Trưởng ấn năng lượng vừa đánh tới, không gian xung quanh bỗng trở nên cuồng bạo. Cả những cái tầng mây trên trời cũng vì thế mà dao động mãnh liệt sôi xôi chào dữ dội Băng hà vốn từng nghe về uy lực Đế ấn quyết Lên sắc mặt của lão trong những mắt nền ngưng trọng hẳn Lão biết lúc này muốn nói gì Đã là vô ích Chỉ có thể liều mạng tiếp lấy một chiều của đối phương Ý nghĩ đó vừa lé lên trong đầu Băng hà liền nhiễn răng nhiễn lợi Đổ án hoa tuyết Màu đen kia trên mì tầm Lão ngòi lên những cái tia sáng Quỷ dị hàn khí đen kịt trong cơ thể Ào ào tuôn ra Bằng tôn lực đống thiên trưởng trong nháy mắt, tên trên tay của băng hà đã ngương tụ đến tầng bằng giày đặc màu đen, nhìn thì không có cái gì lạ lắm, nhưng mà muốn khiến cho người khác cảm nhận được hàn ý sâu, ẩm độc dị thương. Bằng trược đèn thẫm, vừa mới hình thành băng hà liền đạp mạnh chân xuống, thân hình lóe lên mang theo một trưởng huyền bí kỳ dị vọt tới trước người lão xảo trắng mánh liệt đánh ra. Trưởng tùy tâm động, sát nà bàn tay băng hà vỗ tới, hàn khí xung quanh nhất thời cuồng loạn. Màu đen của băng trưởng đã rút vào bên trong, lộ ra hàn độc chí mạng. Nếu một chiều đó đánh trúng vào người, thì không chỉ là thân thể, mà ngay cả đấu khí cũng bị đông cứng trong nháy mắt. Oanh, vô số ánh mắt nhìn vào dịp thành... Vô số ánh mắt trong diệp thành ngẩng đầu lên chăm chú, nhìn theo dõi hai cái cường giả đối chiêu, chỉ là hai lão giống như là chớp xẹt qua bầu trời, trong thoáng chốc đã va chạm vào nhau, tạo lên những tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội khắp không gian. Lăng lượng kinh khủng như là cuồng phong quét ngang bầu trời, từng khe lứt không gian dài hàng trăm thước đột nhiên xuất hiện, khiến cho vùng trời nơi đó như là đã vỡ toang. Tạo thành những cái chiếc miệng Hắc ám quỷ dị cực dài Khiến cho lòng người rét lạnh Lăng lượng bùng lỗ Tạo lên cơn lốc quét ngang vạn vật Vô số đại thụ Ở trong khu rừng Quanh diệp thanh lập tức bật gốc Bốc lên, bay về phía xa Cảnh tượng thật giống như là ngày tận thế Và chạm năng lượng Quá mạnh rồi Thì ra cường giả đỗ tôn giao thủ Lại có thể gây lên cảnh tượng như vậy Khóe mắt tiêu viêm lé lên tình hãi, hắn tặc lưỡi than thở nhìn không gian đang bị đứt gãy trên cào, vùng trời nơi đây, đây. Trước sở luôn luôn ổn định, không ngờ lại có lúc bị xé sách vô số khai lứt như thế. Có thể thấy được cường giả giao thủ động tĩnh thật là quá lớn. Bộp, trên bầu trời năng lượng cuồng bạo cuối cùng tán đi, hai đạo thân nảnh lùi về sau. Mỗi một bước chân đạp vào hư không tạo thành vết lứt đen nhánh. Ha ha, thật sự là sướng quá nha. Băng tôn dạ bằng hà cốc quả nhiên là rất có nghề Lão dạ tóc trắng sau khi lùi ra 10 bước mới đứng vững Lão ngừng đầu nhìn thấy băng hà còn bị chấn lùi xa hơn mình Không khỏi cất tiếng cười to sạng khoái Băng tôn dạ đằng xa, đang chấn động lúc này cũng nhanh chóng định thân Bàn tay lão run dậy, ánh mắt cực kỳ trầm trọng Đến quyết không hổ là bí kĩ của cổ tộc, huy lực quá kinh khủng Huân nhì nhìn thấy băng hà hơi chật vật Nhưng không hề bị thương khẽ cao mày Làng nhẹ nhàng nhìn lão dạ, tóc trắng nói, lầm lão không lên chậm chế nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian. Nghe huần nhi nói, lầm lão thoáng sượng người, rồi mới lập tức cùng tay ứng tiếng. Bằng tuần dạ đằng sang nghe thấy huân nhi lên tiếng, sắc mặt cãi biến vội vàng tốt lên. Tiểu thư xin chờ đã. Sao, cốc chủ bằng hạ cốc lại muốn khuyên ta giao người nữa à? Huân nhì còng mồi, âm điệu của làng khóa chút dĩu cợt. Băng Hà cười khổ, xoay quách người sang phía lão áo đen đang đấu với Thiên Sư Tử chăm giọng, "Thiên Sư Tử, quay lại đây." Nghe tiếng quát của Băng Hà, Thiên Sư Tử đang vất vả chống đỡ, tinh thần run lên, không nói rằng nàng gì với Thanh Hải mà lập tức lùi thân trở về, trong chốc lát đứng bên cạnh Băng Hà, thấp giọng nghi hoặc, "Cốc chủ, chuyện hôm nay là do Băng Hà cốc chúng ta không phải. Nếu có chỗ nào đắc tội, Băng Hà ta xin ở đây, xin lỗi tiểu thư." Băng Hà không để ý đến Thiên Sư Tử. Mạc nghiến răng chắp tay tạ lỗi với Huân Nghi, trước vô ánh mắt đang đứng sững vì không thể tin nổi của mọi người, Thiên Sơn Tử đứng. Sao lão nghe thấy thế, mặt cũng giãy ra nhìn Băng Hà, lão chưa từng nghĩ tới việc Băng Tôn Dạ nói ra những lời này. Những người này đến tuột cùng là ai? Thiên Sơn Tử cũng không phải là đồ ngốc, Suy nghĩ chốc lát đã hiểu, nếu đối phương chỉ có hai đấu tôn thông thường mà nói, nhất định không thể làm cho Băng Hà tỏ ra thái độ như thế. Điều làm cho băng hạ cốc kiên kị Chịnh e rằng thế lực thần bí sau lưng Thiếu nữ áo xanh kia Băng hà người nói thế là ý gì Người định vứt đi thể diện băng hà cốc sao Thiên sơn tự đã lùi Thanh hại, lão dám đấu với đám người kia nữa Lão vội vàng lắc mình trốn ra Vẫn nội nhìn bằng tôn giả quát lớn Mặc kệ thanh Hải la lối Băng hà không để ý Tùy lão rất muốn Ách nàn độc thể Nhưng với điều kiện là cổ tộc không tham dự vào Còn không thì lão lập tức lựa chọn buông tha. Hồn điện kia có lẽ không e ngại cổ tộc. Nhưng bằng hạ cốc của lão làm gì mà lớn gan như vậy. Thực lực không đủ cho người ta nhét răng. Bằng hà đột ngột thay đổi khiến cho huân nhi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Rồi làng chợt như hiểu ra hẳn là lão già lại biết thân phận của bọn nàng. Tiêu viêm ca ca, thoáng chậm ngầm một lúc Huân Nhi mới quay đầu nhìn tiêu viêm, không cần nói cũng biết ý tứ của làng là tùy ý quyết định của hắn. Mặc dù động tác của Huân Nhi rất tinh tế, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của băng hà. Bọn họ nhìn ra, bối cảnh thiếu lựa áo xanh kia tuy kinh khủng, nhưng tựa hồ làng lại rất nghe lời tiêu viêm. Ánh mắt băng hà thu lại, lão liền chắp tay trầm giọng tiểu huynh đệ, cách ngàn độc thể băng hà cốc ta không dám động. Tiêu viêm liếc mắt nhìn lão yêu cười khan Cốc chủ nói đùa Chuyện này vốn là hiểu lầm Nếu như ngày đã nói vậy Tiêu viêm ta tự nhiên không muốn xây dưa Tiêu viêm hiểu một điều Bằng tôn giả khách khí với hắn như vậy Hoàn toàn vì huân nhi Thế lực của băng hạ cốc ở Trung Châu tương đối mạnh Lấy lực lượng bây giờ của huân nhi Mà muốn xịt sạch băng hạ cốc Là chuyện không có khả năng Càng chưa nói đến việc cổ tộc sẽ không cho phép nàng Vì một ngoại nhân gây ra chuyện to lớn như vậy Nếu hôm nay có thể khiến cho băng hạ cốc kính sợ tối lui cũng là kết quả rất tốt, còn an ân oán trong đó còn phải đợi hắn đầy đủ thực lực của mình, chứ không cần mượn tới lực lượng của cổ tộc. Ngay được Tiêu Viêm nói, băng hà khẽ thở nhẹ nhõm. trình độ Tiêu Viêm lão không để trong mắt nhưng cổ tộc thì nhất định phải thận trọng mà đối đãi. Hôm nay đã có huynh nghi ra mặt đủ cho lão yêu không thể cam tâm. Cũng đành phải mối mặt mà thất vọng rời đi Tàn cuộc của Diệp Thanh Ta sẽ cho người thiêu thập Nơi này không thể ở lâu Hàng nghìn ánh mắt soi mói vào Làm cho băng hà sắp nhị không được Nghiến răng siết chặt tay Lão yêu nhìn Huân Nhi chậm dạo nói Tiểu thư những ân oán hôm nay Hy vọng không ảnh hưởng tới quan hệ chúng ta Huân Nhi rất hiểu được Lão muốn nói tới điều gì Bẻ mỉm cười nhẹ nhàng nói Tiểu lữ cũng vậy, mong chuyện hôm nay sẽ không tái diễn. Nếu không, lần sau tiểu lữ sẽ ghé thăm băng hà cốc một chuyến. Về mặt âm trầm của băng hà hơi xám lại, lão cười gượng vùng tay áo lên, không gian sao động liền chậm rãi, chè lấp cả thân thể lão. Thiên sương tử cạnh đó vội vàng đuổi theo, thanh hạ nhìn đám người băng hà cụp đuôi rời đi, lòng cả kinh hãi, lập tức động thân định bỏ trốn, thì hai bóng đen đã quỷ dị hiện bên cạnh, túm lấy chặt bạ vai. Các người muốn gì? Nghe được tiếng gạo rú đầy phẫn nộ của Thanh Hải. Tiêu viêm mỉm cười. Một cái lụ cười tràn ngập giá buốt Hắn và băng Hà cốc đúng là chưa có ân oán gì quá lớn, nhưng mà hồn điện thì không. Hắn và bọn hắn đã ở cái thế. Không chết không thôi, cho nên đám người băng hạ cốc có thể đi, nhưng Thanh Hải thì tuyệt không thể. Chương 1099: Phòng ấn. Thân hình Thanh Hải bị hai vị bạch lão trụ, thật chặt lên đầu khí trong thể nội giờ khắc này đã ngừng lưu động. Lão ta cố giãy giụa kịch liệt nhưng không thể thoát thân, sau đó lão dùng ánh mắt hung ác nhìn Tứ Viêm rồi cười lạnh nói: "Các ngươi dám đả thương lão phu?" thì đã là địch nhân của hồn điện, lão phu không biết sau lưng các người đến tụ cùng chỗ dựa thế nào, nhưng đắc tội với hồn điện, chúng ta chính hành động ngu xuẩn nhất. Ha khí thật lớn, hồn điện thì giỏi lắm sao? Bạch Y lão nghe thấy lời này thì cười quái dị hỏi, "Tiểu Viêm, đạp hư không?" Từ trong đám người bước tới trước mặt Thanh Hải, rồi dừng lại đoạn cơ nhạt nói, "Cho dù không làm gì thì người hồn điện của các người cũng không bỏ qua cho ta." Cho nên uy hiếp của người không có tác dụng Nói tới đây tiểu viêm hướng Hai vị lão giả ung quyền cung thanh Đã vậy liền phiền hai vị tiền bối Hà hà Đây là lệnh của tiểu thư mà thôi Không cần cảm tạ hai người chúng ta Hắc ý lão giả cười cười Phất tay đắt Huân Nhi mỉm cười chuyển hướng Nhìn sang thanh hại Phẹ mặt đang hoán động Nói tiểu viêm ca ca Vị tôn lão của hồn địa này huynh sự trí thế nào Vong ẩn hắn lại, dù sao hắn cũng là tuôn giả, không phải hộ pháp bình thường, tổn thất như vậy, dù là hồn điên đi chăng nữa cũng là đau lòng lắm đấy. Sau khi đó, tới thời điểm giải quyết vấn đề của sư phụ, có lẽ còn dùng tới Ti Viêm hơi chậm ngậm nói. Muốn vong lão phu nằm mơ. Nghe được lời của Tiêu Viêm, sắc mặt thanh hải chợt lên giữ tợn, chợt cười lạnh một tiếng, khuôn mặt lão đỏ lên dần, đầu khí trong cơ thể mạnh mẽ tràn ra thoát khỏi sự trói buộc của hai cái lão giả hắc y điên cuồng chạy gấp thân thần. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Thấy bộ dáng Thanh Hải như vậy, sắc mặt Huân Nhi biến hóa, lặng đưa tay lắm, đấy tiêu viêm rút lui nhanh như chớp mà sắc mặt hai cái lão giả kia cũng là trầm xuống trong chưởng tấn công nhưng thời điểm chuyển động thân thể của Thanh Hải mang theo từng tiếng xuỵ xuỵ trầm thấp vang lên, có thể mơ hồ thấy được những lời chúng chưởng đều có một ít huyết vụ thấm thấu ra ngoài. Ngăn cản không được Đây là phương pháp bạo thể độc hữu của hồn điện Dù rất cố gắng ngăn cản Thanh Hải tự bạo Nhưng không có kết quả Hai lõ giả kia đành phải Cao mày Lắc đầu tự hổ cũng hết cách Thân hình vừa động hai người mạnh mẽ lướt ra ngoài Cùng lúc hai người lùi ra Ra tay Thanh Hải Phộng lên tràn ngập từng tia sức máu Hai mắt lùi ra chảy Xuống từng vệt máu năng lượng cuồng bạo trong người hắn Điên cuồng phát tán Làm cho không gian hư vô trở lên vận vẹo Bùng bùng Đồng thời với thanh âm ngày càng vang vọng Máu tươi liên tục tuồn ra trên thân thể lão Một lá sau dưới cánh mắt kinh hãi Đang nhìn chăm chú Bỗng nhiên vàng lên từng cái tiếng ấm ấm như xét đánh Huyết nhục bùng lộ phân liệt khắp nơi Tạo thành năng lượng bạo ngược đáng sợ Giống như là cuồng phong mạnh mẽ Quét ngang trời đất Trong cơn cuồng phong tràn ngập năng lượng kinh khủng ấy, cho dù là thực lực như nhóm người tiêu viêm, cũng phải là vội vàng hạ thấp thân hình. Một cơn giả đấu tôn tự bạo uy lực đáng sợ, nếu như bị hãm nhập trong đó, kết quả là rất thê thạm. Lăng lượng tạo thành cuồng phong hoành hành ngang dọc, khiến cho khắp bầu trời kéo dài gần 3 phút, mới dần từ từ giảm bớt, vẻ ủ ám lặng lề bao phủ bầu trời lúc trước, dần tan đi rồi nhanh chóng sáng lên. Tiêu Viêm cao mày nhìn năng lượng cuồng phong giật tiêu tán, hắn không nghĩ ra lão già hoảng kia quyết định như thế, chưa nói gì đã là lập tức tự bạo. Cương giả đấu tôn không dễ chết như vậy. Chẳng qua kiểu tự bạo này muốn hủy đi thân thể hắn mà thôi, còn linh hồn sẽ chạy thoát, luận theo lực lực, thực lực của hồn điện, muốn tái tạo một cái thân thể mới là thích hợp cũng không phải việc khó. Thiên Họa Tôn giảm lắc đầu, nói với vẻ tiếc hận, bản thân hắn chính là ví dụ sinh động nhất, chính xác nhất. Tiêu viêm khẽ thở dài Lão hồ ly này thực sự không phải ngọn đen dầu cạn Đã như vậy thì không thể để cho linh hồn hắn chạy thoát Tiêu viêm than nhẹ Còn Huân Nhi bên cạnh lại làm mỉm cười Tiêu viêm nghe vậy ngoảnh đầu nhìn thấy Đôi làn thu thị của làng giữa phút này cự nhiên được Một cái luồng kim sắc bao phủ xung quanh Kim quang nhảy nhạt trong tay phóng qua Kim Quang trong mắt Huân Nhi chậm rãi đảo qua phía chân trời Một thời gian ngắn đột nhiên dừng tại một phiến không gian hư vô trống rỗng Đôi mắt xinh đẹp khẽ nh Cả người vừa động liền xuất hiện ở bảnh không gian kia kìm sắc hỏa diễm trên tay lượn lờ chợt mạnh mẽ kích lên một quyền Đánh ra làm không gian dao động từng trận Lất ra một cái khe nhỏ bằng lòng bàn tay Khi cái khe không gian xuất hiện Hai tay huân nhi hơi cong rồi búng ra một cái hấp lực cùng phát Ngay khi đó, đám người tiêu viêm trợt nghe thấy Bên trong vàng tiếng tiếng là họa sợ lập tức có một đạo linh hồn hư ảo tự trong không gian, hư vô mạnh mẽ lao ra. Linh hồn vừa mới hiện, liền tung ra một quyền dữ dội hướng phía Huân Nhi. Nhưng khi xong quyền chạm vào, kim sắc hỏa diễm trên tay Huân Nhi nhất thởi vàng phát từng tiếng suy suy. Một cái tiếng kêu tạm thiết vàng lên tận cuối trời. Huân Nhi cười nhạt, bàn tay lõn lả phung lên. Kim sắc hỏa diễm bụng phát ra, bao phủ toàn bộ linh hồn của thanh hải. Xèo xèo. Kim sắc hỏa diễm lượn lờ quân ấy thanh hải Sau đó theo ý niệm của Huân Nhi từ từ nhỏ lại Mà theo đó linh hồn thể cũng dần bị thu nhỏ mang theo tiếng gạo thống khổ Cuối cùng lại hóa thành một cái đoạn kim sắc nhỏ bằng lòng bàn tay Lắm lấy kim sắc quang đoàn Huân Nhi hạ xuống bên cạnh tiêu viêm ném cho hắn Tiêu viêm Kaka ca, ca Lão ta giao cho huynh Tiêu viêm nhận lấy quang đoàn Trong mắt lóe lên vẻ Tán thán lẫn kinh sợ Dưới cái sự hỗ trợ của vẫn nạc tâm viêm Hắn cũng có thể rõ xét được linh hồn Nhưng không phát hiện Khi nó ở không gian liệt vùng Không ngờ Huân Nhi lại có thể làm được Từ trong nạp xử lấy một cái bình ngọc Tâm viêm nhét quàng đoàn vào bên trong Ngón tay trọ lên miệng bình Lập tức một ngọn lửa vô hình phong kín nó lại Sau đó mới đem bình ngọc thu trong nạp xới Một cái linh hồn cấp bậc đấu tôn Ngày sau có lẽ là còn có thể hữu dụng Vẫn nạc tâm viêm Đại trưởng lão Tô Thiên không phải bị huynh làm cho tức giận đến bệ phổi rồi chứ? Ánh mắt thoáng nhìn về ngọn lửa vô hình kia, đổi mắt khẽ híp lại thành bán nguyệt, cười nói, Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ đáp: "Lần này nếu như không có muội xuất hiện, chỉ sợ thoát thân cũng khó." "Hừ, không lâu sau khi ngươi tiến vào Trung Châu, Tiêu tự nhận được tin, liền không để ý tới tranh luận trong tộc, mang theo hai người chúng ta rời khỏi cỗ giới." Sau đó chạy hơn phân nửa trung châu mới tới được nơi này, bất quá cũng may là người chưa có việc gì, nếu không tiểu thư thực muốn bạo tẩu rồi. Khà khà nói thật ra lão phu chưa bao giờ thấy bộ dáng tiểu thư lúc nổi giận đâu. Bạch Y lão giả ở bên cạnh sen vào cười nói. Lâm lão, trên gương mặt nhỏ nhắn của Vân Nhi dần đỏ lên, cào giọng, "Hắc hắc, không nói, không nói." Thấy thế Bạch Y lão vội phất tay, nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Vân Nhi. Hắn cùng với hắc y lão giả thầm tan trong lòng. Ở cổ giới, huần nhì vẫn luôn giữ một cái dáng vẻ vô tầm vô nhiễm. Lên trong tổng rất ít người có thể làm cho làng cười bộ dáng lãnh đạo. Cùng với thân phận đặc thù tượng như lữ thần, trên cao khiến cho mọi người khó có thể tiếp cận. Nhưng mà bọn họ không ngờ ở đây, chắc mặt tiêu viêm, tiểu thư ngày tường lán như lữ thần băng giá, Bỗng trở nên dịu dàng ôn nhô giống, lưỡi nhì bình thường, làm cho hai người vui mừng nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Luận về thân phận của làng, sau này cổ tộc, nếu tiêu viêm muốn ở cung trùng với nàng, thì hắn sẽ gặp trở ngại rất lớn. Cho dù hắn có là hậu bối của người nọ, bất quá, chưa kể đến chuyện này. Nếu chỉ cần tình cảm hôn nhi dành cho tiêu viêm được truyền tới cổ giới, E rằng phải dấy lên một cái hội phòng bà bão táp Sẽ có vô số thiên tài trẻ tuổi cổ tộc dốc toàn bộ lực lượng lấy tiêu viêm làm mục tiêu khiếu chiến. Nhìn thấy gương mặt Huân Nhi đỏ ứng, tiêu viêm cũng lỡ lụ cười, trong lòng rất cảm động. Mặc dù nói mình cũng Huân Nhi cách xa vạn dặm nhưng là luôn quan tâm đến gồm. Đến mình Phần nhân tình này làm sao cũng không nói được Nghĩ tới đây, tiêu viêm cảm thấy phần may mắn lẫn tự hào Tính cách của huân nghi, lãnh đạo như vậy có lẽ là do huyết mạch Sự việc bình thường rất khó có thể làm cho tâm tính của làng dao động Thậm chí chuyện nam nữ cũng khó có thể ảnh hưởng Bất quá may mà lữ thần tương lai còn chưa tu luyện thành chính quả Đã bị tiêu viêm để lại dấu ấn khó phai Mà dấu ấn này làm cho tiêu viêm thành công Để một lữ thần hoàn mỹ Được vô số người thèm nhỏ rãi Ôm vào trong lòng Nếu là lúc trước khi hắn còn bé Chưa xảy ra nhiều chuyện Cứ dựa theo chiều hướng phát triển Thì bình thường sợ rằng huần nhì và tiêu viêm Cũng không hề gặp nhau Mà theo sự trưởng thành Của Huân Nhi sợ là Không ai có đủ khả năng tiến trong lòng Nữ thần này Nhưng mọi sự không đúng vậy Hiện giờ huân nhi đã tồn tại hình bóng của tiêu viêm Khi gặp mặt Mọi chuyện về hắn Cũng cùng với những người khác liên quan đến hắn Tầng tầng lãnh đạo của làng Tự động bóc xa Đây cũng chính là chuyện Mà hai người bạch y lão dạ cảm thấy Cảm thán nhất bản tay tiêu viêm vuốt phút chán mơ hồ là một cái loại Cảm giác mang theo chút choáng váng Đây là di chứng sau khi thi chuyển tàm tiền diễm viêm họa. Sau đó ánh mắt tiêu viêm chuyển hướng sang tiểu ít tiên vẫn đang im lặng lấy giờ. Vừa muốn nói gì lại là phát hiện ánh mắt của hai nàng nhìn nhau xuất phát từ trực giác, hắn tự hồ cảm giác được nhiệt độ không ổn. Khu khẽ hò khan một tiếng tiêu Viêm nhìn về phía Huân Nhi nói Đây là Tiểu Ý Tiên Nói xong nhìn sang Tiểu Ý Tiên nói Đây là Huân Nhi Ngay được lời giới thiệu của tiêu Viêm Tiểu Ý Tiên và Huân Nhi gần như không hẹn Mà đồng thời mỉm cười tiến tới từng bước Dưới mắt soi mắt của tiêu Viêm Hai người vươn bàn tay trắng lõn như ngọc Nhẹ nhàng lắm tay nhau Nhìn thấy hai người bắt tay nhau Trên khuôn mặt tươi cười vừa mới hiện lên Của tiêu Viêm chợt cứng đờ Bởi hắn phát hiện Khí lưu màu xám cùng kiếm sắc họa diễm chậm rãi dâng lên lượn lờ quanh bản tay hai người. Hai cô gái này ưu tú, một lần gặp mặt ngay trước mặt Tiêu Viêm, triển khai đánh giá lẫn nhau một hồi, đúng là vạn có điều kiện của nữ nhân. Chương 1100 toàn tính. Luồng khí xám quỷ dị cùng với ngọn lửa vàng kim trên ngọc thủ lặng lẽ va chạm. Không có một âm thanh quá lớn nào vang lên như tưởng tượng Mà trái lại chỉ phát ra từng tiếng suy suy rất nhỏ Cùng với chấn động lăng lượng cực kỳ tinh tế Biến cố bất thình lình Đã làm cho hai cái lão dạng áo đen cả kinh Bọn họ vội vàng bước tới định xuất thủ Nhưng toán nhận ra điều gì đó Lên ngừng lại rồi cẩn thận nhìn thật kỹ Tiểu y tiên Trong ánh mắt hiện nên vẻ kinh dị Cô gái này bất kể dùng mạo hay khí chất đều không kém Huân Nhi Nhưng khiến họ kỳ ngạc nhất là thực lực của đàn Từng ấy tuổi đã là đấu tôn Quả thật là làm cho người ta chấn động Thật không biết tiểu tử kia tuột cùng có cái gì tốt Bên cạnh hắn có nhiều cô gái ưu tú như thế Các người làm gì vậy? Tiểu ý tiên và Huân Nhi đột ngột giao thủ Khiến tiểu biêm giật mình Vội vã vườn tay định tách hai người ra Trở thấy ngọc chỉ của hai cô gái vừa chạm kẽ vào nhau lập tức thu về Khi xám cùng ngọn lửa vàng kim dần tiêu tán. Trước khi đến đây, muội đã nghe nói về sự lợi hại của Achan Lan độc thể Titi. Giờ gặp mặt quả thật là xanh bất hư truyền. Ta tạ Tỷ đã chiêu cố cho Tiêu Viêm ca ca trong thời gian qua. Huân Nhi lùi một bước nhẹ như nhàng, vuốt vuốt ngón tay mỉm cười. Thì cũng vậy, đã từng nhiều lần nghe Tiêu Viêm nói qua về muội, quả thật là thiên hiên chi kiều lữ khó trách làm cho huynh ấy lúc lão cũng nhung nhớ. Tiểu ý Tiên mỉm cười nhìn hai cô lãng nói chuyện thật là thân thiết, nhưng Tiểu có cảm giác không ổn. Bất giác trong lòng chợt cười khổ, hai thiếu nữ này đều là người kiêu ngạo. Một là trời sinh độc thể, một mang trong mình huyết mạch cổ đế. Này vừa mới gặp mặt đã toát ra mùi vị không ai nhường ai. Chẳng lẽ lữ nhân ưu tú tưởng thích cạnh tranh so kè như vậy sao? Tiểu viêm lắc đầu bắt đắc dĩ nói, được rồi được rồi, mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Trước mắt mọi người lên nghỉ người một chút, vạ lại nơi đây cũng không phải chỗ để hàn huyền tâm sự. Nghe hắn nói, tiểu ý tiên và đám người huần nhì ghẽ gật đầu. Thế vậy tiểu viêm lập tức động thần bay về phía trung tâm Diệp Thành. Đoàn người huân nhi dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú cũng là theo sát mà đi. Khi đám người tiêu viêm biến mất, cả Diệp Thành vốn là lặng ngắt, lúc này cũng là rùng rùng chấn động. Trận đại chiến kinh thiên hôm nay không bao lâu sau sẽ là như gió chuyển khắp Trung Châu. Đám người tiêu viêm mới hạ xuống Diệp ra, thì Diệp Trọng đã vội vàng xuất lĩnh tất cả tộc nhân ra trò đón, khuôn mặt đầy vẻ cung kính và nghiêm nghị. Trải qua trận đại chiến kinh thiên vừa rồi Lão xem như thấy được lực lượng của tiêu viêm Ngay cả thế lực mạnh mẽ như băng hạ cốc Mà còn xám mảy sám mặt Cục đuôi rời đi như vậy Thì thực lực phải mạnh cỡ nào Không nói lão cũng quá rõ ràng Cứ mỗi lúc nguy cấp Thì đột nhiên xuất hiện viện quân Mà có gọi tới những cái thứ Sự trợ giúp đầy cường hãn này Không phải nhiều báo năng lực của tiêu viêm hay sao Tiêu viêm đại ca Các người không sao chứ Thấy tiêu viêm bình yên vô sự Hân Nam vô cùng vui mừng Tiêu viêm gật đầu cười Chỉ vào Huân Nhi Đây là Huân Nhi Hẳn cô đã từng nghe Hi hi Một trong những người sáng lập bàn môn Học tỷ Huân Nhi đây mà Bội là đệ tử bàn môn Làm sao không biết Hân Nam che miệng cười khẽ Như vậy Huân Nhi cũng ngẩn người Trên gương mặt xuất trần Lộ ra một lụ cười Nhưng nước nghiêng thành Khiến cho Quả tim của những tộc nhân trẻ tuổi trong Diệp Gia đập mạnh lên hồi. Ồ, thì ra cô là đệ tử lội viện. Tiêu viêm nhìn Diệp Trọng rồi cười. Diệp Trọng trưởng lão, có thể an bài cho chúng ta một chỗ để nói chuyện không? À, Tiêu viêm tiên sinh đã biết nói đùa. Chuyện nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Ngay vậy Diệp Trọng gật đầu tự mình đi trước dẫn đường. Tiêu viêm cười một tiếng, mang theo đám người Tiểu Y Tiên Huân Nhi đuổi theo ở trong sân Chật lích tộc nhân của Diệp Gia, một ít chàng trẻ tuổi thấy nhị nữ theo sau tiêu viêm, khí chất mỗi người. Mỗi vẻ mười phân vẹn mười, trong mắt toát lên vẻ hâm mộ không thôi. Người bình thường nếu có được một trong hai người đó yêu thương cũng khiến trò trời cao thèm nhỏ rãi. Mà tiêu viêm lại có diễm phúc đoạt được cả hai. Với bọn họ nhân sinh còn có cái gì tốt đẹp hơn để mà tiếc nuối. Đối với suy nghĩ của tộc nhân Diệp Gia, Tiêu viêm tự nhiên không có thời gian để ý Diệp trọng đã dần Dẫn bọn họ đi vào trong phòng nghị sự của diệp ra Bố trí sắp xếp một hồi Lão rất ý tứ dẫn người rời đi Nhứng lên lại Cho đám người tiêu viêm Thả mình ngồi xuống ghế Thần thể đang căng thẳng từ lâu của tiêu viêm Lúc này mới chậm rãi buông lòng Hắn cảm giác được sự đau đớn ẩn chứa Trong kinh mạch Không khỏi nhắc miệng Di chứng của thiên họa tam huyệt biến Quả thật không nhỏ Nếu như không phải thân thể hắn cường hắn Chị sợ sớm đã làm lăn trên mặt đất Chứ không phải an ổn ngồi đó Huân nhi nhẹ nhàng cầm một chén trà Đưa bên cạnh tiêu viêm ôn nhu nói Tiêu viêm ca ca Kế tiếp cả có tính toán gì không Bàn tay đỡ lấy chén trà của tiêu viêm Hời xếp chặt Mắt đèn chớp Lóe Hàn quang Ta muốn cứu lão sư đang bị cầm tù trong hồn điện Nghe hắn nói Huân nhi cũng không suy nghĩ nhiều mà nhẹ giọng Lão sư tiêu biêm cà cà hẳn là dược tôn giả Là lão tiên sinh dược trần năm xưa Khi trở lại cổ tộc Làng tìm hiểu cũng biết được thân phận dược lão Cũng không có chuyện gì quá kỳ quái Tiêu biêm ghẽ gật đầu Dược trần Hai lão giả áo đen nghe vậy liền sửng sốt Một lão đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn tiêu biêm Không ngờ tiên sinh Lại là sư phụ của tiểu hữu Khả năng luyện chế dược của tiên sinh trên đại lục Đấu khí không có mấy người so bì Lão giả mái tóc trắng xóa cũng cười chợt thở dài Ha ha đúng vậy À như năm xưa chúng ta và tiên sinh rực trần Có tiền duyên gặp mặt Có điều Lúc đó hai người chúng ta mới chỉ là đấu tông bình thường mà thôi Tiêu viên mịn cười Nhìn sang Huân Nhi đang chầm ngầm Hỏi sao vậy Huân Nhi trần chờ một lát thốt lên Sau chuyện hôm nay hồn điện chắc chắn sẽ đề phòng ca ca Thậm chí có thể chuyển địa điểm giam giữ Rực lão tiên sinh đi chỗ khác Nếu như ca cứ liệu lĩnh đi tới Chỉ sợ là chui đầu vào dọ mà thôi Tiểu hữu Chớ xem Thường hồn điện cổ tộc ta mấy năm nay Rất nhiều lần giao chiến với bọn chúng Nhưng không lần nào khiến cho bọn chúng tổn hại căn cơ Với thực lực hiện tại của tiểu hữu Mặc dù bên cạnh có hai đấu tôn tương trợ Nhưng nếu không có kế hoạch hàn hảo Rất khó cứu thoát được dược trần khỏi tay hồn điện. Lõ dạ tóc trắng dừng một chút rồi cất tiếng nhắc nhở. Tiểu thư đi này không thể ở lại lâu, trong vòng 10 ngày nhất định phải về, thân phận tiểu thư với cổ tộc, quả có chút đặc thù. Theo ý lão phu, tiểu Hữu lên ít tiếp xúc cùng cổ tộc mới tốt. Tiểu viêm một cau mày, mặc dù hắn hiểu rõ lời của lão ý tứ gì. Nhưng hắn cũng rõ ràng: cổ tộc cùng tiêu ra có chút, Uuyên nguyên, nguyên. Mà khối đả giá cố đế Trên người hắn Cũng là vật mà cổ tộc muốn có được Lúc trước hắn đã nghe nói dược lão nhắc nhở Thứ này tốt nhất không nên lộ ra Nếu không Chắc chắn dẫn tới họa sát thân Hiểu rõ điểm này Tiêu viêm đúng là Phải cẩn thận tiếp xúc với cổ tộc Tiêu viêm ca ca Thực lực hồn điện vượt xa Những gì các ca nhận thức Cho nên ca không được kinh xuất Việc giải cứu tiền sinh dược trần cùng Tiêu Thúc Thúc phải suy nghĩ biện pháp tật kỹ. Huân Nhi tỏ ra trịnh trọng, nàng sợ Tiêu Viêm nhất thời lộ mãng, muốn ngay tức khắc đi giải cứu rực lão mà trúng kế của Hồn Điện, bởi mục đích thực sự của Hồn Điện chính là khối đạn giá cổ đế trong tay của Tiêu Viêm. Nhãn thần Tiêu Viêm thoáng tối sầm, trận đại chiến. Vừa qua cũng khiến cho lực lượng bên cạnh hắn bại lộ hoàn toàn, Với mạng lưới thông tin của hồn điện bọn chúng rất nhanh, sẽ biết nếu như hắn cứ liều mạng mà dẫn người đi tới chỉ sợ không cứu được rực lão mà ngược lại còn giúp bọn chúng một mẹ hốt sạch tí hơn. Khẽ xiết cái chén trả trong tay, lòng tiêu viêm giấy lên một trận phiền não để rực lão ở thêm trong hồn điện một ngày. Sư phụ hắn lấy bộ bối phận thêm một phần khổ lạc. Điều này cơ hồ để choán hắn cảm nhận được ruột gan đang bị một cái lưỡi dao sắc cắt vào. Nhìn bộ dáng tiêu viêm như vậy, huân nhi chỉ than nhẹ chứ không nói gì thêm. Đại sạch nhất tới chìm vào im lặng, mãi tới một lúc sau tiêu viêm mới thở dài khan giọng Trong thời gian tới, ta sẽ không chủ động đi tìm hồn điện. Nghe vậy lòng huân nhi như bỏ được tảng đá nạn thở vào nhẹõ tiêu viêm caà cứ yên tâm lão tiên sinh dược Trần không phải đấu tôn bình thường hồn điện tuyệt đối không dễ dàng lấy đi tính mạng của người đợi đến lúc muội trở về sẽ dùng lực lượng của cổ tộc tìm kiếm lời giam giữ của lão tiên sinh nếu có tin tức nhất định phải người tới báo cho caka tiêu viêm kẽ gật đầu nếu như hôm nay không phải là Thời cờ tốt nhất để giải cứu dược lão Thì kế tiếp chuyện hắn cần bắt tay vào chuẩn bị cho đàn hội đàn tháp Chỉ cần lấy được tam thiên diễm viêm họa Thì thực lực lại tăng vọt Đến lúc đó dù đối mặt với cường giả cấp bậc đấu tôn Như là băng hà Hắn cũng có lực mà đánh một trận Rồi lúc hắn âm thầm trợ tập nhân thủ, ông loạt tiến vào hồn điện giải cố giật lão, thậm chí phụ thân hắn. Tiêu chiến Nghĩ tới đây, ánh mắt của tiêu yêm lại sáng ngời. Từ khi phụ thân mất tích tới nay, hắn hoàn toàn mất đi tin tức của người. Nếu không phải là linh hồn của phụ thân, ký thác trong đả xá cổ đế. Vẫn sáng ngời như cũ thì có lẽ tiêu viêm cũng cho rằng ông đã gặp phải độc thủ của hồn điện rồi à, có thể biết đâu có thể từ thanh hại mà có chút tin tức liên quan tới phụ thân ngón tay nhẹ nhàng chọc trong nạp giới trong mắt tiêu viêm Tràn ngập vẻ lạnh lung, thanh hải thân là tôn não của hồn điện, sự tỉnh lão biết được chắc chắn không ít. Có điều, bất kể là giải cứu dược lão hay là phụ thân, thì lực lượng vẫn là điều kiện tiên quyết cần có. Cho nên, ta nhất định phải chiếm lấy thêm niềm. Tam tiên.